Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn khán giả của kênh truyện hẻm hôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lô Dế sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Bị phản bội nên cưới bừa Từ các bạn, tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Khi chỉ cách ngày kết hôn 9 ngày, thì bạn phát hiện ra người đàn ông đã gần gũi bên mình 6-7 năm trời, đang quan hệ cùng với một người đàn ông khác trên chính trích sồn tân hôn của bọn họ. Đau đớn. Không thể nào tin được cùng với kê tưởng Cũng chính là cảm giác vào giây phút đó Của vương dĩ cầm Mọi cố gắng, mọi niềm tin của cô Đều đã bị sụp đổ Là một cô nhi, cô không còn nơi nào Để nương tựa, đành phải quay về Nơi mái nhà cô nhi viện Nơi đã bao bọc cô trong suốt thời gian niên thiếu Và cũng chính từ đây Một cánh cửa khác của cuộc đời cô Đã được mở ra, khi người anh trai bảo cô trước đây vô cùng yêu mến đã quay trở lại Cùng với lời hứa sẽ thực hiện Ước muốn của cô lên lên sẽ lấy anh. Nhưng liệu rằng cuộc hôn nhân chấp nhẫn chỉ trong vài ngày quen biết gặp lại này có đi đến bến bờ hạnh phúc được hay không? Ngày sau đây mời các bạn hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Dương Vi cầm vừa xuống máy bay đã vội vã đón taxi, mệt mỏi xõa tóc ra rồi nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc. Lần này đi Hồng Kông bàn chuyện làm ăn lại thuận lợi hơn. Nên cô dự tính sẽ về Đài Bắc sớm hơn lịch trình 3 ngày Cô không thông báo cho công ty Muốn nhận lúc này nghỉ ngơi một chút Nhận tiền đến xem nhà mới Và hôn lễ có giờ xuất gì không Mười ngày nữa là hôn lễ của cô Toàn bộ hôn lễ này đều do cô chuẩn bị Chồng chờ cưới lưu đắc trí của cô là một nghệ sĩ Chỉ quan tâm tới nghệ thuật Từ lúc mới quen cô đã biết Nên cô cũng cầm tâm tình nguyện Một tay lo liệu hết thầy cho tương lai của bọn họ Có người hâm mộ cô Nói rằng cô may mắn, cô cũng thấy như vậy. Tuy cô là một trẻ mồ côi, nhưng lúc ở cô nhi viện thì luôn được chăm sóc tốt. Đến đại học thì cô quen Lưu Đắc Chí. Sau khi tốt nghiệp thì đính hôn rồi đi du học, lấy bằng thạc sĩ với anh. Sau khi về nước, cô chính thức thay Lưu Đắc Chí quản lý công ty của Lưu Gia, được cha mẹ Lưu Gia tin tưởng và yêu thích. Lưu Đắc Chí cũng luôn dịu dàng với cô. Cũng có người nói cô ngốc, từ lúc hai người quen nhau cô đã phải trả giá rất nhiều. Mang công việc về nhà làm, xử lý chuyện gia tộc anh, cô bận đến mức chẳng phân biệt nổi ngày đêm, trong khi anh lại nhằn nhã hưởng thụ cuộc sống. Lâu đắc Chí trời sinh thích tự do, nên không hề hứng thú với chốn thương trường xào trá lừa gạt. Anh hoàn toàn không muốn đến Lưu Thị làm, chẳng quan tâm đến việc làm ăn của công ty. Cô là vợ chưa cưới của anh, thay anh gánh bác trách nhiệm đó cũng là phải đọc. Dù là chăm sóc cho cha mẹ Lưu gia, quản lý việc kinh doanh của Lưu Thị, hay chuẩn bị cho lễ cưới, chăm sóc Lưu Đắc Chí, đều là việc mà vợ chưa cưới của anh phải làm, không thể do đó ai trả giá nhiều hơn được. Lưu Gia không ghép bảo thân vận trẻ mồ côi của cô, cho cô đi du học cùng với Lưu Đắc Chí, cô luôn biết ơn về tất cả. Cô không có năng khiếu về kinh doanh, nên đã phải nỗ lực rất nhiều để bù lại, rút ngắn khoảng cách. Cô cố gắng rất nhiều, từ học tập đến việc thích ứng với Lưu Gia, cùng với công ty của Lưu Thị. Cô ơi, tới nơi rồi. Lời nói của người lái xe taxi khiến cô ngừng suy nghĩ. Cô trả tiền rồi cầm hành lý xuống xe. Vương dĩ cầm đi vào nhà mới của bọn họ. Đó là một ngôi căn hộ chung cư cách không xa lưu thị. Từng viên gạch, từng vật trang trí trong nhà đều là do cô tự mình lựa chọn. Cô trang trí ngôi nhà như là trong giấc mơ của cô. Đây là nơi sau khi kết hôn cô sẽ cùng với Lưu Đắc Trí sống hạnh phúc, sinh con dưỡng cái. Vương Vĩ Cầm mỉm cười nhìn vách tường thang máy Mọi mệt mỏi của chuyến công tác Cũng dần dần tan biến Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất Vương Vĩ Cầm cầm lấy chìa khóa mở cửa Ánh thịt dương ngoài cửa sổ sát đất xà vào Mơn trớn chiếu rọi những đồ vật trong tổ ấm tương lai của cô Vương Vĩ Cầm bò hành lấy xuống Đi loanh quanh kiểm tra Để bảo đảm 10 ngày sau khi bọn họ chuyển đến đây Thì nơi này đã trở nên tương tấp rồi Đầu tiên Vương Vĩ Cầm kiểm tra cánh cửa. Rồi sau đó đi vào phòng bếp rộng rãi Đây là nơi cô đã tốn rất nhiều tâm huyết để trang hoàng Cô muốn sau khi kết hôn Sẽ tự thay nấu cơm cho chồng con ăn Tuy tài nghề nấu nướng của cô rất kém Tiếp đến là phòng khách Cuối cùng cô nhẹ nhàng mở phòng ngủ chính Có lẽ do hiệu quả cách âm của văn phòng tốt Nên phòng ngủ vào bên ngoài Cứ như hai thế giới khác nhau vậy Do so bế bên ngoài yên tĩnh Thì không khí trong phòng ngủ nhiệt liệt vô cùng tiếng gen gì và thân thể va chạm nhau thoát ra kia mở cửa vương dĩ cẩm ngây ngốc đứng ở cửa phòng ngủ không biết nên thoát trái tay rồi đi hay là vào rồi chạy khỏi nơi này chiếc giường lớn rất thư thái mà cô tự tay chạm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net